Tổng kết, nhìn vào quá trình tư tưởng triết học hai thế kỷ vừa qua, từ khi can xuất hiện như một kỷ nguyên mới của sự phản tỉnh, người ta thấy tư tưởng của ông không ngừng chi phối đời sống tinh thần con người. Quả thực ông đã làm một cuộc cách mạng Copernic và các đồ đệ tinh thần của ông như Fick, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Hassel v.v. đã tiếp tay hoàn thành công việc đòi lại chủ quyền cho con người. Chủ quyền mà triết hi cùng với truyền thống tây phương cho tới đề các đã đặt nơi những bản tính bất biến và vĩnh cửu của thiên nhiên. Đề các, triết gia của Cogito, đã nhận ra chủ thể tính của con người, nhưng ông mới chỉ trả lại chủ quyền cho ý chí con người thôi. Về phương diện tri thức và sinh hoạt tình cảm, con người trong triết học đề các vẫn lệ thuộc vào những ý tưởng bẩm sinh và đề các vẫn phải dựa vào sự chân thật của thượng đế để bảo đảm cho chân lý của con người. Nói cách khác, Đề các vẫn mơ mộng một chân lý tuyệt đối, một chân lý tự thân, cho nên tri thức của con người đề các vẫn lệ thuộc trực tiếp vào thượng đế. Can là người đầu tiên trong lịch sử loài người đã phân biệt cái nhìn của ta và cái nhìn của thượng đế, chân lý của con người và chân lý của thần linh, tri thức của ta là tri thức hiện tượng, không phải tri thức tuyệt đối của thần linh, cái nhìn của ta là cái nhìn hữu hạn, nhớ Can gọi trực giác của ta là trực giác tiếp xuất và trực giác của thượng đế là trực giác phát nguyên. Cái nhìn của ta lãnh hội được phần nào bản chất của sự vật, tùy theo khả năng nhận thức của ta, còn cái nhìn của thần linh được gọi là phát nguyên vì đã phát sinh ra tất cả những gì là bản chất vạn vật. Clayton đã chủ trương con người là chị em với chư thần, cùng với chư thần sinh hoạt trên tiên cảnh trước khi bị sa xuống trần Đê Các không nghĩ con người là chị em với chư thần, nhưng cũng có một chủ trương tương tự khi ông quyết con người là một tinh thần tự lập, thân xác chỉ là cái máy để linh hồn sử dụng cần hiểu thấu câu ông nói, con người là một tinh thần, nghĩa là một bản thể mà tất cả bản tính chỉ là suy tưởng và dầu không có thân xác thì tôi vẫn là tôi không hơn không kém. Bởi thế tri thức của đề các mới mặc nguyên hình những suy tưởng như thấy trong triết học Platon. Trái lại, nơi học thuyết can, tri thức được cấu tạo bởi hai yếu tố bất khả khuyết, quan niệm và cảm giác, đó là tri thức thường nghiệm. Rồi, như cuốn phê bình lý trí thuần túy chứng tỏ. An đã dùng phương pháp phê bình để chứng minh sự khác biệt hoàn toàn giữa một tri thức và một ý tưởng. Tri thức giàu là tiên thiên và phổ quát như tri thức khoa học, cũng đòi ta phải có thể kinh nghiệm về đối tượng của tri thức. Nếu không thể kinh nghiệm bằng giác quan, thì không thuộc lãnh vực tri thức thực nghiệm. Cho nên những nhận thức của ta về những thực tại siêu hình sẽ không thể xếp vào loại tri thức khoa học. Nói thế không phải ta không tri thức những thực tại này, ta có tri thức chắc chắn không kém gì tri thức khoa học thực nghiệm. Nhưng tri thức siêu hình, sinh hoạt đạo đức, dựa trên những nền tảng khác, vì đối tượng đây cũng khác đối tượng của khoa học thực nghiệm. Đối tượng của khoa học thực nghiệm là những sự vật vật chất, còn đối tượng của siêu hình học là sinh hoạt tinh thần của con người. Tóm lại, Can đã hoàn thành một cuộc cách mạng rất quan trọng trong lãnh vực tư tưởng, và ông đáng gọi là người đã khai sáng một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học con người, của trí thức con người. gì Wilhelmine đã nhắc lại sự kiện này khi viết, hành vi cách mạng của Can đối với lịch sử của tư tưởng, cuộc cách mạng Copernic, của ông, đã dùng những phân tích để chứng minh rằng những ý tưởng của ta về tuyệt đối chẳng những không nắm được tuyệt đối, mà thực ra chúng chỉ có ý nghĩa khi ta dừng để chúng vượt giới hạn của khả năng kinh nghiệm, nghĩa là phải tách chúng ra khỏi trí thức thần linh. Như thế, học thuyết của Can về trí thức là học thuyết đầu tiên không dựa vào trí thức thần thánh mà vẫn hợp lý mấy dòng trên đây tóm lược lập trường của Can về vấn đề tri thức, một trong ba vấn đề căn bản của con người. Tôi có thể tri thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng gì? Con người là gì? Can làm công việc phê bình tri thức khoa học để tìm cách giải quyết vấn đề sinh hoạt tinh thần của con người, đạo đức và vấn đề sinh hoạt tình cảm, thẩm mỹ và mục tiêu. Triết học của ông là một xây dựng có hệ thống chặt chẽ, được cấu tạo bởi ba cuốn phê bình. Với chủ đích là tìm hiểu sinh hoạt tinh thần của con người, trong công việc này, tri thức thực nghiệm tỏ ra bất lực, cho nên phải xây dựng một tri thức siêu hình trên những nền tảng được phê bình kỹ lưỡng, và đó là công việc được can theo đuổi một cách thận trọng nơi hai cuốn phê bình lý trí thực hành và phê bình khả năng phán đoán. Cruiser đã khéo tóm tắt công việc đó như sau, khoa siêu hình học đích thực phải tìm hiểu thế giới nơi một tự do mà ta thấy là hữu hạn. Khoa đó là một kinh nghiệm về sinh hoạt bởi vì không thể bắt đầu ở bất cứ điểm nào trong trật tự vũ trụ. Khoa đó còn là kinh nghiệm đạo đức về sinh hoạt, vì khoa đó không thể thành công trong việc giải nghĩa vũ trụ, nếu không công nhận sự kiện của việc sáng tạo. Cả khởi điểm và tiêu điểm cùng có vấn đề của chúng. Khởi điểm phải được đặt ở chỗ vật có sinh hoạt, nghĩa là đặt nơi những sự kiện đặc biệt của cái tôi thân thể, có thể mới đưa được trí năng vào lãnh vực hoạt động của nó. Theo nghĩa kinh nghiệm của khoa học đích xác thực nghiệm, thì cái bản chất siêu khả giác của thiên nhiên, tức bản chất tự thân của vũ trụ, vẫn còn là một cái gì bất định đối với ta. Trái lại, với nguyên lý tiên thiên của nó, khả năng phán đoán đã nghiên cứu thiên nhiên từ những định luật đặc thù của nó, tức các định luật cứu cánh, do đấy có thể giúp trí năng nhận định chắc chắn về bản chất siêu khả giác ở trong ta và ở ngoài ta. Kinh nghiệm về sinh hoạt có thể mang lại cho ta một tri thức siêu hình về những vật tự thân. Bởi vì nguyên lý hữu thể học của kinh nghiệm này, tức cứu cánh tính, có tương quan với cứu cánh tối hậu của sức sáng tạo nên vũ trụ, chúng ta chỉ lãnh hội chủ thể tính dưới loài người một cách hợp pháp, nếu ta lui lại từ con người đến vạn vật, và chúng ta chỉ lãnh hội chủ thể tính của con người, nếu ta đặt nó trong tương quan với một thượng trí sáng tạo. Nói cách khác, khoa siêu hình học không thể bắt đầu với những vật thể vô tri vô giác, nhưng phải đặt khởi điểm nơi các vật hữu cơ, tức các sinh vật. Nghiên cứu các loài này, ta thấy thiên nhiên là một hệ thống những cứu cánh, trong đó chỉ con người được coi là cứu cánh tự thân. Như vậy, muốn hiểu vạn vật, can nghĩ rằng phải lấy con người làm điểm tựa để lui lại cho tới các sinh vật, nếu không thì hệ thống cứu cánh kia không còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, con người phải nhờ quy luật đạo đức để vươn tới mức toàn thiện, ta biết sinh hoạt đạo đức không thể nào thực hiện được, nếu linh hồn không bất tử và nếu không có thượng đế. Cruiser đã đưa ra lời khen ngợi đích đáng trên đây về tính chất hệ thống và hợp lý của triết học can. Can xứng với lời khen và sự cảm phục của mọi người, vì phương pháp phê bình đã giúp ông bước những bước thận trọng và chắc chắn khi quyết đoán về khoa học và về con người. Triết lý đạo đức của ông có vẻ cao quá và chỉ dành cho một số người có bản lĩnh. Thì đúng thế, ông không cần viết cho những người tự nhiên ăn ngay ở lành, nhất là những người đã sống trong các tôn giáo. Ông viết cho những ai có học thức và muốn đi cho hết con đường lý trí, nếu người ta dùng khoa học và lý trí, chắc người ta sẽ không rơi vào thái độ vô thần, nhưng sẽ đi tới tôn giáo. Ta nhớ ông đã quyết, khoa mục đích học sẽ dẫn ta tới khoa thần học, và khoa thần học sẽ dẫn ta thẳng tới tôn giáo. Nói thế, Can không có ý biện minh cho Kitô giáo của ông, vì một chiếc học mà lệ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo thì còn gì là chiếc học. Phẩm giá con người ở tại sự suy tưởng và con người phải tìm hiểu biết thêm mãi. Tinh túy của con người là lý trí, và lý trí là tự nhiệm và tự chủ, Kitô giáo đã xua tất cả thần thánh ra khỏi vũ trụ để trao lại cho con người, tính chất thần linh không có nơi vũ trụ vạn vật và cũng không có nơi xã hội, nhưng chỉ có nơi Đức Kitô. Con người trở thành tự chủ, triết lý là biểu hiện cao quý nhất sự tự chủ này. Triết lý chỉ là triết lý khi nó độc lập. Triết lý dựa vào niềm tin tôn giáo là một mâu thuẫn. Can đã thành thực đi tìm chân lý, và sau cùng ông gặp lại Kitô giáo của ông lãnh vực siêu hình đúng như giáo sư Anquie viết, sau khi trở lại tìm kiếm nơi các học thuyết Hy Lạp và thấy rằng các thuyết đó quá bất thúc, Can đã công nhận rằng học thuyết của ông rất hòa hợp với Kitô giáo để quyết rằng hạnh phúc chỉ là đối tượng của hy vọng con người, chứ không phải là mục tiêu trực tiếp của sinh hoạt đạo đức. Can bảo chỉ mình Kitô giáo đã đưa ra một quan niệm về sự thiện tối cao được coi là thích ứng với những đòi hỏi nghiêm khắc nhất của lý trí thực hành. Đúng thế, hạnh phúc chỉ là đối tượng của hy vọng, ta phải sinh hoạt để xứng đáng được hạnh phúc, chứ, ta không trực tiếp tìm kiếm hạnh phúc. Ta tìm kiếm sự thiện rồi hạnh phúc sẽ theo sau như bóng với hình. Nhân đó trong bốn vấn đề của con người, mới có vấn đề tôi có quyền hy vọng gì. Càng càng tỏ ra khát khe trong lập trường phê bình, thì ta càng có thể vững tâm chấp nhận những quyết đoán của ông. Gần đây, Di, Xoa đã nói lên thái độ của các triết gia ngày nay và cách riêng của giới triết gia Kitô giáo đối với Can. Sau bao năm nghi ngờ và chỉ trích, vì đã chỉ biết Can qua cuốn phê bình lý trí thuần túy, nay nhờ công nghiên cứu của nhiều học giả chữ danh, người ta đã nhận ra bộ mặt thực của triết học Can. Nên Jean Lacroix đã viết những câu như: Thượng đế của triết học Can là vị thượng đế có vẻ Kitô giáo nhất trong lịch sử triết học, vì ngài vừa là tác giả của thiên nhiên, vừa là tác giả của tự do. Con người có cứu cánh siêu việt cho nên ý thức đạo đức chứ không phải bản năng được quyền thẩm định về hành vi con người chính vì thế sinh hoạt đạo đức không phải là đặc ân của một giới trưởng giả trí thức nào đạo đức ở tầm tay mọi người vì nó chỉ hệ tại thiện trí cho nên lập trường của can rất hợp với kitô giáo tất cả thiên biện luận của chúng tôi chứng tỏ rằng mặc dầu triết học can không biện chứng những tư tưởng của triết học kitô giáo hay nói đúng hơn chính vì triết can không biện chứng triết học kitô giáo nên ta phải nhận rằng nó gần với Kitô giáo hơn hết. Điều chúng tôi cần nói nơi phần tổng kết này là ảnh hưởng sâu đậm của Can đối với các trào lưu tư tưởng ngày nay. Có thể nói, không hiểu Can, không thể hiểu thấu đáo Hegel, Marx, Heidegger và Levi Strauss. Chính Michel Foucault đã thẳng thắn nhận định như thế, Can đã làm con người tỉnh giấc mơ tiên, biết mình là người chứ không phải là thần thánh, biết mình là hữu thể hữu hạn chứ không phải là hiện thể tuyệt đối. Chính Can đã khai mạc khoa nhân học khi đưa ra bốn câu hỏi với câu thứ bốn là con người là gì? Cho nên Phu Câu viết, khoa nhân học làm nên căn bản sâu xa của tư tưởng triết học từ Can đến chúng ta ngày nay. Tại sao dám quyết như thế? Khoa phê bình của Can đã mở cửa vào kỷ nguyên mới của chúng ta, khoa này không tìm hiểu tư tưởng ta từ hình thức đơn sơ đến những hình thức phức tạp trong cái chuyển biến vô biên, nhưng đã bắt đầu bằng việc ghi rõ những giới hạn của tri thức. Đây là hiện tượng xảy ra lần đầu tiên trong văn học Âu Châu, tri thức được rút ra khỏi thế giới của biểu tượng. Như vậy khoa phê bình đã làm nổi bật phạm vi của khoa siêu hình học mà trước đó triết học của thế kỷ 18 vẫn thâu gọn trong lãnh vực của biểu tượng. Đồng thời khoa phê bình đã phát sinh một khoa siêu hình học khác, với nhiệm vụ tìm hiểu căn nguyên của biểu tượng, do đó nó đã khai sinh những triết học về sự sống, về ý chí và về ngôn ngữ mà thế kỷ 19 sẽ khai phá theo luống cẩy của thuyết phê bình. Đúng thế, Can là triết gia đầu tiên đã không chịu dừng lại nơi những ý tưởng, nhưng đã nhất quyết tìm ra những điều kiện phát sinh ý tưởng. Ông đã không thỏa mãn về sự kiện, nhưng nghĩ rằng triết lý phải tìm ra nguồn gốc siêu nghiệm của sự kiện. Và nguồn gốc cũng như những điều kiện này đều nằm trong chỗ uyên nguyên của các khả năng siêu nghiệm. Nói cách khác, ông đã quyết tâm tìm cho tới chỗ phát sinh ra chi thức để chứng kiến sự hình thành của chi thức, ông không cho chi thức là một việc dĩ nhiên. Trái lại ông nghĩ rằng nó có những điều kiện nhất định, và triết học phải xác định khi nào tri thức được coi là có giá trị, khi nào không. Tất cả các khoa học, và riêng ba khoa học mới của văn học thế kỷ 19 và 20, tức khoa sinh vật học, khoa kinh tế chính trị, và khoa ngữ học, sẽ đi theo luống cẩy của khoa phê bình, vì cũng chủ tâm khai quật những điều kiện tàng ẩn, những cơ cấu vô thức thực sự chi phối sự phát sinh những hiện tượng sinh vật học, xã hội học và ngữ học nhân đó foucault đã công nhận rằng chính phương pháp phân tích siêu nghiệm của kant đã cho phép khai sinh khoa sinh vật học với cuvier khoa kinh tế chính trị với ricardo và marx khoa ngữ học với franbot và sau này với de sauzer triết học siêu nghiệm của kant nhắm đạt tới những cơ sở của tri thức những cơ sở nằm trong khả năng thuần túy như trong cõi vô thức chứ không coi trọng tri thức thường nghiệm tức tri thức trực tiếp mà mọi người vẫn có kinh nghiệm sống Thì ngày nay cũng thế, các khoa học như kinh tế chính trị và ngữ học không nhắm thu thập những sự kiện thường nghiệm, nhưng tìm đạt tới những cơ cấu vô thức của chúng. Đối tượng của các khoa học thường nghiệm như kinh tế chính trị và ngữ học thuộc loại, những sự không bao giờ khách thể hóa được, những biểu tượng không bao giờ được biểu tượng một cách trọn vẹn, những cái vừa hiện vừa ẩn, những thực tại càng có vẻ bị khuất thì thực ra càng làm nền tảng cho những gì ta nhìn thấy, đó là thế lực của cần lao. Sức mạnh của sự sống và khả năng của lời nói. tính chất thực nghiệm mới của các khoa học về sự sống, về ngôn ngữ và về kinh tế đã chiếu theo phương pháp, đặt nền, của triết học siêu nghiệm. Can nói, đặt nền, cũng như các khoa học nhân văn ngày nay nói, cơ cấu, tìm xem những gì được coi là điều kiện đặt nền cho chi thức, cũng chính là đào sâu tới những gì được coi là cơ cấu của thực tại. Và Foucault đã kết luận như sau về tương quan giữa triết Can và các khoa học thời nay. Những gì đã xảy ra ở thời Ricardo, Cuvier và Bob, tức cái hình thức khoa học đã được thiết lập với khoa kinh tế học, sinh vật học và ngữ học, cũng như sự suy nghĩ về hữu hạn tính mà Can gọi là nhiệm vụ của triết học, tất cả những cái này vẫn làm nên môi trường trực tiếp cho sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta vẫn suy tưởng trong khung khổ đó. Tại sao Foucault dám quyết như thế? Dám quyết rằng triết học siêu nghiệm của Can đã giúp thiết lập nên những khoa học mà ông gọi là thực nghiệm mới. Tại sao Hayek cũng tự xưng là môn đệ của Can và Levi Strauss cũng hãnh diện vì người ta gọi thuyết cơ cấu của ông là một thuyết Can không chủ thể siêu nghiệm. Tất cả bí quyết nằm nơi những phân tích của cuốn phê bình lý trí thuần túy. Can phân biệt trí thức thường nghiệm và trí thức thực nghiệm, trí thức bình dân và trí thức khoa học. Trí thức thường nghiệm dựa trên kinh nghiệm sống, vì thế có tính chất bất tất, mơ hồ, lỏng lẻo. Trí thức đích thực tức trí thức khoa học thực nghiệm thì minh bạch và chắc chắn hai đặc tính của nó là phổ quát và tất yếu. Chi thức này không dựa trên kinh nghiệm, nhưng dựa trên những điều kiện tất yếu của kinh nghiệm. Nhìn vào những khoa học đã đạt tới mức chi thức đích thực như luận lý, toán, và vật lý, ta thấy chúng đều gạt bỏ nội dung khả giác để đạt tới mô thức nằm sâu dưới tất cả những đối tượng cụ thể. Đó là những mô thức nhất định đúng cho bất cứ trường hợp cụ thể nào, càng gọi thế là tất yếu và phổ quát, về khoa siêu hình học. Ông cũng theo một phương pháp đặt nền như vậy, và ông chứng minh rằng những hành vi thực hiện do tư lợi và chiếu theo những châm ngôn của hạnh phúc bản thân sẽ không có giá trị đạo đức. Chỉ những hành vi thực hiện chiếu theo những mệnh lệnh tuyệt đối của quy luật đạo đức mới đáng gọi là hành vi nhân linh, chúng được công nhận là tốt một cách tuyệt đối. Chúng ta hãy nhìn vào hai trường hợp decker và Levi Strauss. decker tự xưng là môn đệ của Kant và đã nói lên những gì Kant muốn nói. Mặc dù danh từ thế kỷ 18 không cho phép ông diễn tả một cách minh nhiên. Để đi tới hiện thể cũng gọi là hiện hai Heidegger cũng tự đặt cho mình bốn câu hỏi như can, tôi có thể chi thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng gì? Con người là gì? Và Heidegger đã nhấn mạnh đặc biệt vào câu hỏi thứ bốn, coi như bao hàm tất cả ba câu hỏi trên. Ông cũng lưu ý ta rằng, khi một khả năng bị đặt thành vấn đề, và người ta phải xác định những giới hạn của nó tức phải hiểu rằng khả năng đó đồng thời nói lên một vô khả năng. Một hữu thể toàn năng không bao giờ tự hỏi, tôi có thể gì? Và không có thể gì. Thứ thể nào tự hỏi về khả năng của mình, tức đã nhận rằng mình có hữu hạn tính. Ta biết hữu hạn tính này được coi là bản chất của hiện thể con người, con người hiện hữu như một hiện diện, một tiếp thông với thế giới. Do khả năng tiếp thông hữu hạn của con người, mỗi người chúng ta có một thế giới kinh nghiệm sống một thế giới quan khác nhau và bổ túc cho nhau. Đó là ý nghĩa câu sự đặt lại nền tảng cho khoa siêu hình học. Vấn đề căn bản phải làm là nêu rõ tính chất hỗ tương căn bản giữa hiện thể của đối tượng và hữu hạn tính trong con người. Can đã đặt vấn đề hữu hạn tính. Hay Descartes mới thực sự coi hữu hạn tính là bản chất con người. Theo Can, trí thức của ta được cấu tạo bởi hai nguyên tố: quan niệm và cảm giác. Quan niệm bắt nguồn từ trí năng tuần túy và cảm giác bắt nguồn từ cảm năng thuần túy. Giữa hai tài năng này có một vực thẳm, nói đúng hơn, giữa quan niệm và thực tại khả giác có một vực thẳm, niệm tưởng được coi là đệ tam hạn từ, là chiếc cầu nối quan niệm với thực tại, bởi vì niệm tưởng bắt nguồn nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm, một tài năng được coi là có vai trò ướm những quan niệm thuần túy kia vào thế giới thực tại. Nhưng ta biết can không bao giờ đề cao vai trò của trí tưởng tượng siêu nghiệm. Hơn nữa khi tái bản cuốn phê bình lý trí thuần túy ông còn giảm thiểu phần đã dành cho trí tưởng tượng siêu nghiệm và dành tất cả sự quan trọng cho trí năng và những phạm trụ của trí năng. Haydecker đã tỏ ý tiếc về sự thụt lùi này của Can. Đối với Haydecker, trí tưởng tượng siêu nghiệm không những đứng vào hàng ba tài năng quan trọng nhất trong con người, nhưng phải được coi là nguồn gốc sâu nhất của khả năng tri thức ta. Can cho trí năng và cảm năng là hai nguồn mạch sâu nhất. Đối với Haydecker thì trí tưởng tượng siêu nghiệm còn sâu hơn và còn là điều kiện sinh hoạt cho hai tài năng ta, chính nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm của ta, thế giới đã hình thành thế giới. Nói cách khác, thế giới trở thành thế giới cho ta nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm của ta. Hay Decker gọi đây là sự lãnh hội tiền niệm, giai đoạn sinh hoạt mệnh danh là tại thế, sinh hoạt có ý thức nhưng là ý thức chưa phản tỉnh Như vậy sinh hoạt tâm linh, tức sinh hoạt ý thức của ta khởi đầu bằng sinh hoạt chưa phản tỉnh Và sinh hoạt này bắt nguồn nơi trí tưởng tượng siêu nghiệm, chính trí tưởng tượng siêu nghiệm phát động và giúp điều kiện cho trí năng và cảm năng hành động. Nguồn gốc của trí thức ta không có tính chất một nền tảng thực nghiệm, nhưng một căn bản, vai trò của nó là giúp cho những gốc mọc lên từ nơi đó. Như vậy chúng ta đã tìm ra hướng đi để nghiên cứu về cái mà Can gọi là đặt nền. Sự đặt nền này sẽ được coi là nguyên nguyên hơn, khi ta không chịu chấp nhận cái nền ông đã đặt nhưng đào sâu cho tới cội rễ của hai cái gốc kia. Nói cách khác, chúng ta phải quy quan niệm và trực giác thuần túy về khả năng tưởng tượng siêu nghiệm. Như thế, theo Hayekker thì can mới chỉ tìm ra cái gốc, hai gốc của sinh hoạt ý thức, còn chính ông mới đào sâu và nêu lên cội rễ duy nhất, nơi phát xuất của hai gốc kia. Điều chúng ta ghi nhận nơi đây là Hayekker để cao trí tưởng tượng siêu nghiệm tới mức coi nó là chỗ phát nguyên của sinh hoạt con người. Bản chất con người là tiếp thông và khai minh, gọi ra ánh sáng những gì còn nằm trong chỗ tàng ẩn của cõi vô danh. Tiếp thông là gọi tên những cái chưa được biết đến, hoặc gọi bằng những tên như chưa bao giờ chúng được gọi, tiếp thông với những gì là huyền diệu của sự vật. Bởi thế Heidegger coi thi nhân là hình ảnh trung thực của sinh hoạt tại thế, nếu hiểu thi ca đúng theo từ nguyên Poesis là sáng tác, luôn khơi lên những cái mới, luôn thông cảm được những vẻ mới của thế giới. Ông nhấn mạnh về sinh hoạt tại thế, sinh hoạt chưa phản tỉnh mà ông gọi là hiện hữu hay hiện thể, chiết của ông là chiết hiện hữu, không phải chiết hiện sinh như Sartre hay Jasper. Ông bảo chiết của Sartre quá duy tâm, quá thiên về sinh hoạt phản tỉnh như kiểu chiết Hegel. Còn chiết Jasper lại nặng về phản tỉnh và suy nghĩ, Heidegger muốn giữ cho chiết của ông mãi mãi là chiết của thế giới hình thành thế giới, chiết của hiện thể, chiết của cái đang hình thành hai Heidegger học với can để biết đường tìm ra những điều kiện làm nên sự hình thành của thế giới, tức các đối tượng tri thức của ta. Nhóm cơ cấu cũng không làm gì khác, và hai Heidegger cũng giống họ, và đi trước họ, ở chỗ coi trí tưởng tượng siêu nghiệm là chỗ phát nguyên sinh hoạt chưa phản tỉnh của con người. Freud, Marx, Bechilat, Levi-Strao đã không nghĩ khác về vai trò của trí tưởng tượng siêu nghiệm. Levi-Strao liên quan với can thế nào? Không ai ngờ hai học thuyết khác nhau đến chống nhau như thế lại rất là giống nhau. Đến nỗi P. Rico đã gọi học thuyết cơ cấu của Levi-Strauss là một học thuyết can (uncantism) và chính Levi-Strauss đã chấp nhận điều này một cách hãnh diện. Tất nhiên Levi-Strauss chỉ giống can về phương pháp thôi, không giống về lập trường triết học, cho nên vẫn theo lời của P. Rico, thuyết cơ cấu là một thuyết can không có chủ thể siêu nghiệm. Levi Strauss đã gặp can hơn là đã nghiên cứu can, ông đã bỏ chiếc học để lao mình vào lãnh vực khảo sát cụ thể của khoa dân tộc học Ethnology, và trong khi phân tích những nền tảng phát sinh ra những hiện tượng xã hội, ông đã làm một công việc giống như khi can phân tích sự kiện chi thức, cả hai cùng không dừng lại nơi cái thường nghiệm và trực tiếp, nhưng đã đào bới cho tới khi đạt được những nền tảng, tức cơ cấu, của sự kiện thường nghiệm. Ông viết, tôi đặc biệt ghi ơn ô. Ricker đã nêu rõ mối tương quan gần gũi giữa công việc nghiên cứu của tôi và học thuyết của Can. Tự chung, đó là một sự di chuyển phương pháp nghiên cứu của Can sang lãnh vực dân tộc học, nhưng có khác ở điểm này, thay vì dùng nội quan hoặc suy nghĩ về tình trạng của khoa học nơi hoàn cảnh đặc biệt của xã hội mà chiết ra sống, chúng tôi đã đi thẳng tới những giới hạn, nghĩa là chúng tôi đã nghiên cứu xem cái gì được kể là chung giữa những xã hội loài người được coi là rất xa ta và cách làm việc của tâm trí ta ngày nay. Như vậy có nghĩa là gắng vạch rõ những đặc tính căn bản và nhất thiết của tất cả mọi tâm trí, bất luận là tâm trí nào. Bất luận là tâm trí nào, nghĩa là bất luận tâm trí được coi là cổ sơ hay tâm trí được coi là văn minh, tâm trí những dân tộc bán khai hay tâm trí những dân tộc tân tiến nhất ngày nay, can đã gạt bỏ tri thức thường nghiệm để tìm hiểu bản chất của tri thức khoa học, Lewis Chau cũng gạt bỏ kinh nghiệm sống mà con người mỗi thời có về mình, hầu đạt tới bản chất đích thực của con người. Cả hai cùng nghĩ rằng cái thường nghiệm thức cái kinh nghiệm sống thì có bản chất bất tất, bất tất vì đặc thù. Và cả hai cùng gắn đào sâu tới những điều kiện làm nền tảng cho cái thường nghiệm chỉ những nền tảng, những cơ cấu này mới được coi là tất yếu và vững chắc. Can gọi cái nền tảng sâu kín đó là, nguồn gốc siêu nghiệm của tri thức. Levi Strauss gọi những điều kiện sâu xa của sinh hoạt con người mọi nơi và thời là, những cơ cấu. Trên đây ta thấy ông nói rõ mục tiêu nghiên cứu của thuyết cơ cấu, nghiên cứu xem cái gì được kể là chung giữa những xã hội loài người bị coi là rất xa chúng ta và cách làm việc của tâm trí chúng ta ngày nay. Như thế nghĩa là gì? Những người chỉ biết có mình, chưa đáng kể là có mình. Biết mình như thế là bị ảo tưởng về mình. Phải, biết mình, biết người, mới có thể đáng gọi là biết mình. Người quân tử là người biết mình. Socrates đã lấy câu sau đây làm lý tưởng đời sống và hướng đi của triết học, hãy biết mình. Nhưng con người là cái gì khó biết nhất trong lịch sử, con người đã lần lượt nghĩ mình là thần linh, Plato, là kết tụ của các yếu tố vật chất, Democritus, là tinh thần, Descartes, là vật thể, Feuerbach, là sinh vật của môi trường, Watson, là tự do tuyệt đối, Sartre, vân vân. Thực ra, mặc dầu không bi quan như Soceron Ta cũng phải công nhận rằng con người đã nghĩ mình là đủ thứ, và không một giả thuyết phi lý nào không được một số chiết gia sướng suất và bênh vực. Có lẽ vì thấy tri thức trực tiếp con người có về mình sẽ không tránh được tính chất chủ quan và ảo tưởng, nên Levi Strauss đã áp dụng một phương pháp giống như phương pháp của Kant vào khoa nhân học. Ông đã gắng tìm ra cái gì được coi là căn bản và nhất thiết nơi tâm trí con người qua các thời đại khác nhau, cũng như Kant đã nắm được những điều kiện căn bản của tất cả các tri thức thường nghiệm. Cả hai cùng nhắm khai quật những điều kiện để có thể có những hiện tượng, can nghiên, cứu về loại hiện tượng tri thức, còn Levi Strau nghiên cứu về hiện tượng con người. Một bên là triết học siêu nghiệm, nhắm vạch trần những điều kiện siêu nghiệm của tri thức. Một bên là nhân học cơ cấu, Anthropology Structural, tự đặt cho mình mục tiêu, tìm hiểu và nêu lên những cơ cấu, vô thức, vẫn thực sự chi phối và cấu tạo nên ý nghĩ con người có về mình. Phải so sánh nhiều tri thức thường nghiệm mới trông đạt được tri thức khoa học, tri thức thực nghiệm. Phải so sánh nhiều xã hội ở nhiều thời đại với nhiều nền văn minh rất tranh lệch nhau, mới hòng đạt tới một quan niệm đúng về con người. Trong ý đó, Levi Strauss đã nói, ông cũng bận tâm về những vấn đề như can nhưng đã đi ngược chiều để tìm giải đáp. Thay vì khởi sự bằng giả thuyết về bản tính phổ quát của con người, ông đã khởi sự từ những quan sát cụ thể của biết bao thổ dân và dân tộc khác nhau. Rồi ông coi mỗi thổ dân, mỗi xã hội như thế là một hình thái trong trăm ngàn biến thái của đối tượng nghiên cứu, đây là con người, do đấy, ông đã chọn những hình thái người khác nhau cực độ để rồi rút ra những gì được coi là nền tảng chung, chung cho những bộ lạc cổ sơ và những xã hội tân tiến của chúng ta. Nền tảng chung này, chính là cơ cấu của hiện thể con người. Tóm lại phương pháp mệnh danh là phân tích cơ cấu của Levi Strauss và một số các nhà khoa học nhân văn có những nét căn bản giống hệt phương pháp phân tích siêu nghiệm của Kant, mặc dù lập trường siêu hình của hai bên gần như đối nghịch nhau. Levi Strauss nghĩ về con người khác Can, cũng như Marx nghĩ về xã hội khác Can, nhưng họ đã có thể nghĩ như thế, đã có thể dùng phương pháp phân tích để khám phá những cái mà các ông gọi là vong thân hay cơ cấu. Vì các ông đã đi vào luống cầy của Can, biết gạt bỏ cái thử nghiệm trực tiếp để đạt tới cái thực nghiệm ẩn sâu ở dưới. Cho nên Phu Foucault đã không nối quá khi quyết rằng những khoa học quan hệ đến con người như sinh vật học, kinh tế học và ngữ học đã được thiết lập theo phương pháp, đặt nền, của Can, làm nên môi trường suy tưởng của chúng ta. Như vậy chúng ta vẫn suy tưởng và nghiên cứu theo phương pháp của Can. Hai khoa học đang mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực nhân văn, khoa tâm phân học và khoa dân tộc học. Cũng thế, ảnh hưởng của can thật là sâu đậm khôn lường.